Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 126 siêu phẩm linh khí. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Một đạo độn quang từ trên trời hạ xuống, lâm hiên đi tới trước mặt một. Khu kiến trúc tinh xảo phía trên có tấm bảng lớn viết hai chữ to. Dịch quán, lúc này hắn đã khôi phục lại chân diện mạo, cầm bái thiếp trong tay. Thấy thiếu trưởng môn linh dược sơn mấy tên để tử hiển nhiên là nhiệt. Tình tiếp đãi đưa hắn đến căn phòng tốt nhất. Đây là một tòa tiểu lầu các biệt lập. Sau khi tiến vào phòng ngủ lâm. Hiên đóng chặt cửa lại. Cẩn thận dùng thần niệm tìm tòi một phen. Xác. Định không có người dám thì hoặc là rình mò hắn mới hài lòng gật đầu. Bất quá lâm hiên lại dơ tay bắt pháp quyết. Bày ra một tầng cấm chế. Cảnh báo chung quanh. Cẩn thận một ít trung quy sẽ không có chuyện. Ngoài ý muốn xảy ra. sau đó lâm hiên lấy từ chữ vật thủ trạc ra một thanh truy thủ màu đen từ biểu hiện bên ngoài thì nhìn cũng không có gì bắt mắt nhưng nó lại tản ra linh lực ba động kinh người hơn nữa sau khi cẩn thận quan sát phía trên còn có một tầng quần sáng màu bạc lưu truyền lúc ẩm lúc hiện thanh truy thủ này tựa hồ như là vật sống nó ngo ngoe muốn cử động nhưng mà mỗi khi nó vùng vấy thì quần sáng màu bạc nọ lại sáng lên Một chút truy thủ như bị điện kích bắn ngược trở về. Đây là cấm pháp. Phong ấm nó. Chứng kiến tình cảnh trước mắt trên mặt Lâm Hiên lộ ra một tia chơi. Đùa thú vị. Thanh truy thủ này tự nhiên là lấy được từ đạo nhân chết ở dược viên. Nọ. Sau khi xuất kỳ bất ý xếp chết nữ nhân kia. Thanh truy thủ này tự đổn. Quang đào tẩu. May mắn thế nào. Phương hướng nó bay đi lại đúng chỗ Lâm Hiên đang ẩn. Thân. Phận dụng thời cơ trời cho bảo vật cỡ này Lâm Hiên hiển nhiên là sẽ không cho nó lén chảy đi. Hắn vận chuyển linh lực làm phép đem nó thu vào trong túi. Đương nhiên sau khi thấy cảnh nữ tử kia bị giết thế nào Lâm Hiên cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy. Phía trên thanh truy thủ hắn thiết hạ một tầng cấm pháp phong ấm sau. Đó thừa dịp hai gã nam để tử đang luống cuốn tay chân Lâm Hiên lặng. Lẽ rời đi bay về dịch quán Lần đi thăm dò dược viên này thu hoạch cũng khá phong phú Tạm không nói đến thanh truy thủ này thì hệ thống phòng hộ ở dược viên Lâm Hiên đã cơ bản biết rõ ràng Có thất thải kiếm trận thủ hộ Ngay cả tu sĩ ngưng đan kỳ cũng có thể Dễ dàng bị tiêu diệt nên không thể coi thường vọng động Chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm cơ hội Lâm Hiên lắc đầu tạm thời không nghĩ đến việc này trước tiên xem Thanh truy thủ này có gì huyền diệu không? Hắn thả thần thức bao phủ toàn thân thanh truy thủ. Truy thủ giật mình. Cực lực muốn phản kháng nhưng lại bị cấm chế đánh quay về nguyên hình. Lâm Hiên đem thần thức mạnh mẽ rót vào. Nửa canh giờ sau. Lâm Hiên thu hồi thần niệm trên mặt lộ ra một tia kỳ quái đưa tay. Chống cầm khổ tâm suy nghĩ. Sau đó hắn lại đem truy thủ rơi ra trước mắt cẩn thận quan sát một phen. tên đệ tử bích vân sơn từng nói cho dù là cực phẩm linh khí cũng khó có thể tổn thương yêu nọ nhưng thanh truy thủ này lại dễ dàng đắc. đem nó giết chết uy lực rất mạnh không thua kém pháp bảo nhưng thanh truy thủ này hiển nhiên không phải là pháp bảo cách loại pháp bảo cao cấp cũng không phải là tu sĩ trúc cơ kỳ có thể khu động hơn nữa nó còn có linh tính như là vật còn sống nghĩ đến đây lâm Hiên trong lòng vừa động, tại một cuốn cổ tịch hắn hình như đã đọc qua, lời kể về một vật cùng loại. Chẳng lẽ đây là vật mình nghe trong truyền thuyết là linh khí? Mọi người đều biết, bình thường linh khí đều dùng huyền thiết kim sa, và các loại kim loại ghi hữu hoặc là xương cốt, hàm răng yêu thú luyện. Chế mà thành, căn cứ vào phẩm chất tài liệu cùng như trình độ luyện. Khí sư mà có thể chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm bốn cái cấp bậc Đây là thông lệ ở tu tiên giới nhưng mà rất ít người biết rõ ràng rằng Tại thời viễn cổ còn có một loại siêu phẩm linh khí Vật này còn tốt hơn cả cực phẩm linh khí, quy lực của nó thậm chí có Thể đạt tới 30% quy lực của Pháp Bảo Phải biết rằng một số cực phẩm linh khí nổi danh uy lực cũng chỉ gần bằng một phần mười uy lực của pháp bảo. Bởi vậy có thể thấy được vật đó quý giá cỡ nào. Nhưng việc luyện chế siêu phẩm linh khí khó khăn vô cùng. Tài liệu thì rất đặc thù. Huyền thiết kim sa các loại kim loại hy hữu đều không dùng được. Chỉ có thể là vài loại xương cốt, răng của vài loại yêu thú đặc biệt. Tỷ như thanh truy thủ này là dùng để một loại nhị cấp yêu thú tên là. Kịch độc ma xà luyện chế mà thành mà kịch độc ma xà hôm nay đã gần Như tuyệt tích Mà cho dù có tìm được loại yêu thú này thì vẫn chưa xong ngoại trừ Phải có luyện khí sư kinh nghiệm phong phú ra thì lại phải xin mời Được một vị tu sĩ an hiểu dược đạo trước tiên đem tinh hồn yêu thú lấy Ra đời sau khi linh khí luyện chế thành công sau lại dùng một loại bí pháp đặc thù đem tinh hồn yêu thú một lần nữa phong ấm vào trong linh khí quá trình này gian nan không cần nhất nhất miêu tả tóm lại xác suất thành công không đủ năm càng nói phương pháp luyện chế siêu phẩm linh khí hoàn toàn khác biệt và phần lớn cũng đã thất truyền theo một số cổ tịch ghi lại vật này mấy trăm năm trở lại đây đã không còn xuất hiện tại tu tiên giới Sau khi nhìn Thanh Truy thủ trước mặt suy nghĩ cẩn thận, khẳng định nó là siêu phẩm linh khí, lâm hiên trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Bất quá nếu muốn đem nó nhận chủ còn có vài việc cần phải hoàn thành. Nó hoàn toàn khác với linh khí bình thường là chỉ cần rót pháp lực vào. Để khô xử, siêu phẩm linh khí phải nhận chủ. Đây cũng là lý do tại sao. Đạo nhân có thể sử dụng mà nữ đệ tử Bích Vân Sơn cho dù đã bắt được. trong tay nhưng lại bị cắn trả trước khi nhận chủ phải đem ấm ký thần thức của đạo nhân xóa đi lâm hiên cầm nó ở trong tay pháp lực cuồn cuộn rót vào bắt đầu luyện hóa hai canh giờ sau lâm hiên lau mồ hôi như suối trên trán tu vi đạo nhân kia đã ở trúc cơ kỳ tầng thứ hai theo lý với tu vi thấp hơn lâm hiên rất khó có thể xóa đi thần thức ấm ký của đạo nhân Cũng may Lâm Hiên tu luyện cỡ thiên huyền công uy lực vô cùng lớn. Sau một phen cố gắng thì cũng làm được. Sau đó Lâm Hiên cắt ngón tay đem một giọt máu tươi nhỏ lên thanh truy. Thủ và đọc chú ngữ kết thúc nghi thức nhận chủ. Sau khi làm xong hết thảy, Lâm Hiên mới yên tâm lớn mật đem cấm chế. Trên truy thủ bỏ đi. Lâm Hiên mừng rỡ cầm truy thủ chơi đùa trên tay mặc dù truy thủ này. Nhìn khó coi bất quá như vậy lại rất tốt, không ai chú ý mới có thể. Thu được hiệu quả đánh lén kỳ diệu. Sau khi đem truy thủ thu vào chữ vật thủ trạc, Lâm Hiên lại đem đạo. Thư chứa thiên lôi quyết lấy ra. Cầm cuốn cổ tịch này, Lâm Hiên hờ hứng trong chốc lát, sau đó lại lấy. Ra một cái ngọc giản hoàn toàn mới, đem công pháp thiên lôi quyết bên. Trong ghi lại. 2105-2010 0108B, mơ...